chương 1113 Đánh cuộc Tiếng cười nhạt nhạt vang lên ở tiền viện Làm cho sắc mặt đám người tàu đan trong nháy mắt trở lên âm trầm hơn rất nhiều Chúng khẽ quay đầu, nhìn ra tiền viện Ở đó có hai đạo thân nảnh chậm rãi xuất hiện Ta nói diệp già hôm nay sao lại cứng rắn như thế Hóa già đã tìm được không ít trợ thủ Tàu đang thấy Tiêu Viêm cùng tiểu Ý Tiên đang từ từ đi tới, khóe miệng khẽ nhách cười lạnh, nói Tiêu Viêm nhìn người thanh niên trẻ tuổi này ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc, dừng lại ở chiếc huy trường trên ngực hắn Tàu già không hổ là gia tộc luyện đan, có thể bồi dưỡng ra hậu bối cường hãn như vậy Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy thất phẩm luyện dược sư khác, trừ bản thân hắn Đừng nhìn thành tựu của đối phương không làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc cho lắm Đại lục rộng lớn như vậy Thì hẳn phải có những kỳ tài luyện đan Hơn nữa Được một cái thế gia luyện đàn như tào ra bồi dưỡng từ nhỏ đến bây giờ Thành tựu tự nhiên là hơn xa những luyện dược sư bình thường Nếu như ta nhớ không lầm Vị này tên là gọi là tiêu viêm Còn vị này chính là ách nàn độc lữ Lức tiếng của đan vực dạo gần đây Ánh mắt tạo đàn nhìn với tiêu viêm và tiểu y tiên cười nhạt nói Tiêu viêm đứng bên cạnh thiên họa tôn giả nhẹ nói Phái đoàn Tào Gia phái đến quả nhiên không tầm thường. Tiêu viêm tiên sinh vị này tên là Tào Đan, được xưng là kỳ tài luyện Đan trăm năm khó gặp của Tào Gia. Tuổi còn trẻ nhưng cũng đạt tới trình độ thất phẩm luyện dược sư. Tại Đan vực thanh danh của hắn không nhỏ. Diệp trọng phía sau tiêu viêm thấp dọng giới thiệu. Tiêu viêm gật đầu cười mắt nhìn Tào Đan nói. Tào Đan thiếu da, chuyện của Diệp Gia và Tào Gia vốn là ân oán nhỏ, sao mỗi bên không lùi một bước. Nhìn khuất mặt mỉm cười của tiêu viêm Trong cái mắt tào đàn thoáng nghiện lãnh ý thật như nói Lùi một bước tào gia ta Ăn nói với mọi người thế nào Bàn đầu dịp ra đĩnh cửa hứa hôn Tào gia ta Chuyển ra cho mọi người biết ngoài hết rồi Hiện giờ nếu không kết hôn Tào gia ta chẳng phải quá mất mặt sao Chuyện này Còn có thể tính toán là ân án Hả Vậy ý tứ tào tiêu gia là Bắt buộc phải đưa người trong hôm nay về rồi Tiêu viêm bước đi từng bước nhẹ giọng cười nói Đối với khí thế kinh người của tiêu viêm Tảo đàn bỗng hiếp mắt lại Lấy thiền phú luyện đàn của hắn trong những năm ở gần đây Rất ít khi bị người trẻ tuổi đối xử như vậy Nhìn tiêu viêm trước mặt tảo đàn chẳng những không lùi mà còn Tiến về trước một bước đối diện với tiêu viêm Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi Một xích hắn nhìn chầm chầm tiêu viêm nói Tiêu viêm Ta cũng nghe qua về ngươi, cũng biết thực lực ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng một chuyện, tạo ra tác không phải như băng hà cốc, chỉ cần tạo ra ta hô một tiếng, cho dù lắng ngươi chỉ sợ sẽ là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ta ngay cả người hồn điện cũng dám xiết, chẳng lẽ ngươi cho rằng tạo ra ngươi có thể so với hồn điện sao?" Nằm ngón tay tiêu viêm chậm rãi mở ra thanh âm bình thản nói. Nghe vậy sắc mặt Tào Đan khẽ biến, "Tạo ra bằng lực hiệu triệu đúng là có thể so sánh ngang với băng hà cốc." nhưng nếu mà so với hồn điện mà nói, quả thật Tào gia hắn còn không có tư cách ngang hàng. Dù sao hồn điện cùng đàm tháp là tồn tại đáng sợ cỡ nào, Tào hắn bất quá chỉ dựa hơi đàn tát mà thôi, sao có thể so với hồn điện. Tiêu Viêm, ta biết ngươi rất có đảm lược, nhưng đôi khi cũng phải có lý trí một chút. Hôm nay nếu không thể để cho mấy người chúng ta mang Hân Nam đi, ta tin tưởng lần sau chỉ bằng hai cái đấu tồn cường giả bên người cũng không tác dụng gì. Thực lực này tào gia ta vẫn có thể có Lấy tính lết cao ngạo tàu đàn Tự nhiên không thể chịu thua viêm Ngày lập tức tiếng cười Lạnh lạnh vang lên Vì diệp xa mà đắc tội tàu gia ta Thực chẳng có ý nghĩa Hơn nữa nếu như người nguyện ý tào gia ta có thể hoàn nghênh người Tiêu viêm bật cười lắc đầu nói Quên đi tàu đan thiếu ra Những lời người nói với ta không có sức hấp dẫn Hôm nay mới ngươi rời khỏi đây Hần làm không thể đi theo các ngươi Tiêu viêm người thật không tức thời, bị Tiêu Viêm trắng trợn cưỡng tuyệt, sắc mặt Tào Đan dần âm trầm nộ quát. Tiêu Viêm cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Tào Đan không khoan nhượng. Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, sắc mặt Tào Đan càng ngày càng lạnh, mà lếp nhăn trên trán của Hồi lão giả cũng nhíu lại. Bước tới một bước. Nếu còn dám bước một bước chết. Lấy thực lực nhất tên đấu tôn của ngươi, còn không đủ tư cách ở đây dương oai." Hồi Bảo lão giả mới bước một bước. Trước mắt liền lệ ra một cái bóng trắng tiếng nói lạnh lụng vang lên trên tay hắn ngay được lời này sắc mặt hồi bào lão giả khẽ biến Chầm chú nhìn tiểu y tiên trước mặt trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ hắn có thể cảm giác tiểu y tiên cũng là một cương giả đấu tôn hơn nữa cấp bậc còn cao hơn hắn tiểu y tiên vừa nói xong giống như là phá vỡ không khí lặng lề dương cung bạc kiếm trong tiền viện tất cả mọi người tào ra kể cả hai lão giả áo đỏ đều là mạnh mẽ tiến lên trước một bước khí thế mạnh mẽ như sóng cuồn cuộn áp tách hư Nhìn thấy hai lão giả, áo đỏ bước ra thiên họa tuôn ra quát một tiếng rồi tiến lên một bước bên cạnh bên trái Têu Viêm, khí thế mạnh mẽ dữ dội tuôn ra trực tiếp trấn áp khí thế gần trăm người xuống. Hà hà, thế nào? Tào Đan thiếu gia muốn ở cường hoành cấp người bằng vào một nhất tinh đấu tôn tự hồ con chưa đủ. Viêm cười nhạt nói: "Têu Viêm không nên đắc ý vội, đắc tội Tào gia ta là chuyện không phải chuyện đùa. Lần này chúng ta thất bại, nhưng lần sau chúng ta Sẽ mang đến cường giả mạnh hơn. Đến lúc đó xem người đắc ý ra sao. Nói đến đây trong mắt Tàu đang trợt lé hạn quang Chuyện hướng nhìn đám người Diệp Trọng nói. Đến lúc đó cũng lắm thì bọn họ rơi đi. Nhưng Diệp ra các người sẽ là lời tạo ra chúng ta tiết giận. Ngày sau Diệp ra trong đàn vực không tồn tại. Ngày vậy sắc mặt đám người Diệp Trọng không khỏi biến đổi. Ở thời điểm này Diệp ra còn đường nào để đi. Mất đi tiêu Diệp ra sẽ hoàn toàn lưu lạc. Nếu còn chấp nhận kết thông với tàu gia như trước Chắc chắn không lâu sau diệp gia cũng đồng dạng không tồn tại Lão không tin tạo gia sẽ giúp bọn họ quay lại vinh quang năm đó Bọn chúng chẳng qua là muốn tồn tính diệp gia mà thôi Diệp gia theo tiêu viêm tiên sinh dù chết không từ Suy nghĩ sắc bén này chỉ sinh trong chốc lát Diệp trọng đã hạ quyết tâm hướng phía tiêu viêm ôm quyền thấp dọng nói Thấy thế, sắc mặt Tào Đan dần âm trầm, Thanh Âm lạnh lùng nói Tốt, tốt Diệp Trọng, người quả thực là có đảm lượng Đối với lời trầm chọc kêu khích của Tào Đan Diệp Trọng cũng mặc kệ bất kể thế nào Diệp già cùng Tào ra đã là kết thầm cừ Tào Đan thiếu ra, mời Thanh Âm theo viềm bình thản vang lên Lựa chọn của Diệp Trọng khiến hắn có chút kinh ngạc Lão sao họ lại đặt tất cả hy vọng trên người hắn Nếu tiêu viêm có gì không may Chỉ sợ diệp ra triệt để xong đời Sắc mặt tàu đan biến ảo không ngừng Hắn không nghĩ lại quay đầu Về tay không Nhưng nếu cường đoạt đối phương hai cường giả đố tôn Căn bản không sợ bọn họ Chậm ngầm trong chốc lát một lâu Ánh mắt tào đàn đột nhiên nhất Nhìn sang tiêu viêm nói Nghe nói người cũng là một luyện dược sư Biết một chút Tiêu viêm thuận miệng nói Người này quả nhìn không dễ dàng bỏ qua Vậy người dám cùng ta đánh cuộc không Nếu ta thua Hôn sự này tạo ra không mảng tới nữa Nhưng nếu ta thắng Người không được can dự vào việc này Thế nào Trong mắt Tào Đan xẹt qua một tia chế nhạo nói Hả Tiêu viêm cho mày tựa hồi có chút hứng thú hiếp mắt nói Không biết Tào Đan thiếu ra định đánh cuộc thế nào Nhìn thấy Tiêu viêm có chút hứng thú với chuyện này Lòng Tào Đan cười lạnh không thôi Đâu như sử dụng đấu khí đánh nhau Hắn không phải đối thủ Tiêu viêm Nhưng lưu luận về thuật luyện chế đan dược Hắn sẽ cho biết, tiêu viêm chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Trong lòng thoáng hiện ý niệm châm trọc, trên mặt tàu đàn lại có chút ý vui mừng. Người và ta đều là luyện dược sư, tự nhiên không thể giống cái đám người thù kịch kia chiến đấu lẫn nhau, cứ dựa theo quy cụ luyện dược sư là được. Thào khống họa diễm, tiếng nói vừa dứt một luồng hắc sắc họa diễm, đột nhiên từ bàn tay tào đàn dâng lên, họ ngội không ngừng. Hóa thành hai con rắn nhỏ màu đen, không ngừng xuyên qua xuyên lại. Ngón tay tựa như là tinh linh nhu thuận. Tiêu viêm tiên sinh không nên đáp ứng. Ở phương diện tào khống hỏa diễm, tàu đàn có thiên phú rất cao. Cho dù bên trong tào ra, những người có thể giỏi hơn hắn chỉ đếm được đầu ngón tay. Nghe tàu đàn nói thế, Diệp Trọng vội vàng nói. Nghe vậy, trong mắt tiêu viêm thoáng hiện đến chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên tàu đàn này. Lại có thiên phú ở phương diện tào khống hỏa diễm. Thế nào, nếu không dám thì cứ nói ra, ta cũng không ép." Ánh mắt Tào Đàn nhìn chằm chằm tiếp Viêm cười lạnh nói, "Bốn chữ ta cũng không ép này, từ ngươi nói ra, thật đúng là buồn cười." Thì Viêm cười lắc đầu, cũng không để ý đến sắc mặt lạnh lùng Tào Đàn, chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru, rốt cuộc là ngươi có dám thi hay không? Nếu không hôm nay, ta tuy quay về tay không nhưng lần sau không tốt đẹp như vậy đâu." Âm thanh lạnh lùng Tào Đàn vang lên. Nhìn khuất mặt tươi cười của tiêu viêm lòng hắn rất tức giận. Người thích ta chiều. Tiêu viêm cười cười, lụ cười nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ xạo trá. thao khống họa diễm, tiêu viêm còn chưa từng thi thố cùng ai. Nhưng hắn biết, chắc chắn một điều hắn am hiểu nhất cũng chính là phương diện này. chương 1114, Ngoạn Hỏa Nhìn thấy tiêu viêm cự nhiên lại thực sự chấp nhận đánh cuộc dù là ào đan cũng nhịn không được mà ngẩn ra chợt liền không nhịn nổi lờ một nụ cười lạnh quả nhiên có đảm lượng tiếng cười này không biết là châm chọc hay là tán thưởng Tào đan quay đầu cùng kính nói với lão giả áo xám khổ cùng phục việc này giao cho ta nghe vậy lão giả áo xám không thay đổi xác mặt cật cật đầu nhưng lòng liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt trong tr nhưng lạnh lùng của tiểu ít tiên Làm lồng tóc của lão nhất tề dựng ngược Danh tiếng ếch nàn độc thể Lão không phải chưa hề nghe nói qua Nhưng đã tới cấp đấu tồn Thì thực sự là lần đầu tiên khổ cùng phụng lão Nhìn thấy trong nhiều năm qua Đều lùi ra đi Chồng thấy lão giả áo xám lùi về phía sau Tạo đàn chuyện thần quay về đám người phía sau vất tay Đám người này nhanh chóng lùi lại Lập tức mạnh đất bị bao vây trong tiên viện đất lộ ra một khoảng trống. Tiêu Viêm Tín Sinh, ngươi, ngươi thực sự định thử khả năng khống hỏa so với hắn? Diệp Trọng thấy thế, thất thần một hồi, nhưng không được thấp giọng hỏi, danh tiếng dục lửa của Tào Đan thật sự không nhỏ. Dù Tiêu Viêm cũng là thất phẩm luyện dược sư, nhưng nếu chỉ luận về thuật khống hỏa thì cũng có chút mạo hiểm. Tiêu Viêm gãy gật đầu, Nếu không phí phạm sức lực mà có thể đuổi được đám người kia Đương nhiên là biện pháp tốt nhất Ai, Nếu tiêu viêm tiên sinh đã đồng ý liền tùy ngươi vậy Biết được không thể ngăn cản tiêu viêm Diệp trọng cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu Nhưng liền nhắc nhở Ngọn lửa màu đen trên tay của tàu đan là một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại Nghe nói tạo ra đã phí vô số tâm huyết Mới lấy được nó trong cơ thể Mà thú bát cấp Tuy nói kém hơn so với dị hỏa Nhưng so với các loại bình thường hỏa diễm Cũng là rất khó chống lại Nghe vậy tiêu viêm ngược lại không Cũng cảm thấy kinh ngạc Khi ngọn lửa màu đen kia xuất hiện Thì hắn cảm nhận được quy lực của nó không kém Sau khi nhắc nhở tư viêm một chút Diệp trọng cũng khẽ phất tay ra Gia hiệu cho đám người xung quanh Chậm rãi lùi về phía sau Để cho hai người bọn họ một không gian vừa đủ Sau khi mọi người đều lùi lại Nét mặt tươi cười của tào đan Càng chậm đậm hơn Hắn chậm rãi tiến lên một bước, các ngón tay búng ra, trên lòng bàn tay tức thời tuôn ra một ngọn lửa màu đen dữ dội. Nó chợt chuyển động rối ngứt tụ thành một cái đầu cự ưng, đèn tuyền lượn lờ âm trầm đầy quỷ dị. Hỏa diễm của ta tên gọi là Thiên Âm Ma Hỏa, được lấy từ trong cơ thể ma thú bát cấp Đầu Sư. Cự ưng. Sau ngọn lửa màu đen ngưng tụ đang xoay quanh tạo dáng, liền cất tiếng gáy như muốn khoe khoang thực lực mà trong mắt của ào đan lúc lại cũng hiện lên vẻ đắc ý. Tuy nói thiên âm ma họa không thể so sánh với dị hỏa nhưng quy lực của nó không phải tầm thường lúc trước tạo ra vì đot được h Diễm này cũng là hào phí không biết bao tâm tư. Chị liếc nhìn cự ưng màu đen tiểu hiểm khẽ cật đầu tán thưởng. Giaoỏa ào đa này kiêu ngạo như thế cũng không phải là không có lý do có thể khống chế ngọn lựaa một cách thuần tục như thế Thì luyện dược sư bình thường đích thực là không thể sánh được. Chỉ đáng tiếc, năng lực khống hỏa vốn là sở trường của tiêu viêm. Đặc biệt sau khi tu luyện lộng diễm quyết, tiêu viêm khống chế hỏa diễm lại là càng đạt được mức lô hỏa thuần thanh. Lấy năng lực khống hỏa hiện giờ của hắn, dù là dược lão, nếu giờ nhìn thấy cũng phải tán thưởng không thôi. Tảo Đàn vẫn tự cho rằng đây là sở trường của hắn, nhưng không hề nghĩ tới. Đồng dạng đây cũng là sở trường của tiêu viêm Tiêu viêm cũng còng ngón tay Búng ra một luồng hỏa diễm màu xanh Chậm chậm hiện ra liền tách ra đón gió bèn Lập tức nhanh chóng hóa thành một con họa lang cực lớn Nó ngẩn mặt lên trời giống vang một trận Tiếng giống của họa lang Sau một hồi lâu sau Vẫn quanh quẩn trong tòa thành Mãi không tiêu tán Hỏa diễm màu xanh Dĩ nhiên là thanh liền điện tâm họa So sánh với tất cả loại họa diễm mà nói Thành liền địa tâm họa mới là Loại lửa tiêu việm điều khiển thuần thúc nhất Họa làng màu xanh vừa hiện Liền làm cho nhiệt độ không gian xung quanh Từ từ tăng lên Mà lúc này đồng tử tào đàn cũng đột nhiên co rụt lại Ánh mắt tham lam nhìn hỏa lang Quả nhìn là dị họa Tin đồn không sai Tiểu tử này đúng là người có dị hỏa Bất quá chơi lửa không phải do trình độ mạnh mẽ của họa diễm quyết định Sở hữu dị họa không nhất định là có thể thuận lợi khống chế Liếm liếm môi Trong lòng của Tào đan cười lạnh Ngón tay mạnh mẽ chỉ về phía hỏa làng trên đỉnh đầu của tiêu viêm Trật hỏa ưng màu đen tức thì phát tiếng gái Lướt về phía bầu trời Sau đó kêu một tiếng như xé rách không gian nhanh như chớp dữ dội Lướt tới chỗ hỏa làng Rào Đối diện với hỏa ưng đang liệu chết sông tới Thành sắc hỏa làng liền hết dài một trận Đôi cánh lửa sau lưng cũng là chấp động kéo dài ra Chỉ cần khẽ rung dương cái miệng rộng lớn Hùng hằng lao và hỏa ưng đang bao bọc trong hỏa diễm, cả hai đều là mạnh mẽ lao vào nhau điên cuồng cắn xé, dường như không màng đến sống chết, cứ lao vào mà ăn mòn dần cơ thể đối phương. Nhìn lên bầu trời thấy hai loại thú hỏa điên cuồng chiến đấu, phía dưới mọi người đều là tặc lưỡi than thầm, đấu khí đại chiến thì bọn họ đã xem qua không ít, nhưng mà đối với cái kiểu đối chiến bằng họa diễm bực này ngược lại là rất hiếm thấy. Trên bầu trời Hai đầu thú hỏa đều không phân biệt Mà điên cuồng cắn nuốt nhau Chúng vẫn là linh hỏa sị thường Bay lên lộn xuống Các cường dạ bình thường quan chiến thậm chí Khó mà có thể cử động Lần này ai lấy điều rõ ràng năng lực khống chế hỏa diễm khủng kiếp Hai người này nếu đổi lại là lực khống chế kém Đừng nói ngưng tổ thú hỏa So đấu với nhau Chỉ riêng việc duy trì hình dạng bọn chúng Cũng là tiêu hào sạch linh hồn lực Trên bầu trời vô số trùm hỏa diễm cái sự chém giết của hai đầu thú hỏa đang không ngừng bay ra, rồi từ từ tiêu tán. Tiêu viêm chắp tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn trận chiến. Chém giết tạm liệt trên bầu trời, đối với việc khống chế thú hỏa, hắn tùy tâm có thể chuyện Trận này cũng chỉ xem nạn sơ đấu, xem linh hồn lực lượng, bên nào mạnh mạt thôi. Cùng so sánh với tiêu viêm vẫn ung dùng tiêu sái, bên kia sắc mặt tào đát ngược lại, thoáng tăng lên vài phần ngưng trọng. Tại lúc thú hỏa va chạm lần đầu tiên, hắn nhận hiệu rõ. Bây giờ mình quả thực đã nhầm thiết bạn, sự khống chế hỏa của đối phương đã đạt đến trình độ ngưng tụ thân thể chân thật của hỏa thú. Tiếp tục như vậy, tiên âm ma hỏa khó chống đỡ được công kích của dị hỏa. Trận chiến kinh thiên trên bầu trời vẫn là tiếp tục diễn ra nhưng diễm của người Hắc Âng thoáng đã ạ đạm. Tào Đan khẽ cau mày liền cười lạnh, ngón tay co xuất ra cái bình ngọc màu hồng. Nắp bình ngọc vụt qua một luồng họa diễm đỏ Chói như máu bắt đầu thoát ra ngoài Sau đó tào đàn nền Cắt lên một ngọn lửa Một giọt máu tươi nhập vào bên trong Hắc hắc Nắm giữ dị hỏa thì thế nào Chẳng lẽ có khả năng ngăn chặn hai loại họa diễm của ta sao Được máu tươi nhỏ vào Ngọn họa diễm màu đỏ Ngay lập tức ra động kịch liệt Sau đó theo sự khống chế của tào đàn Hóa thành một đầu liệp cầu Thân thể màu đỏ sẫm Hai mắt hồng rực Lộ ra cái ánh sáng lạnh lẽo bất người Bốn vó giữa không trùng đạp mạnh Hướng phía bầu trời Chù lên như muốn thách thức Đồng thời gia nhập vào Với hắc ưng điên cuồng Quay về phía hỏa làng cắn nuốt Sau một khắc đã xé Thành sắc hỏa diễm bao phủ Thân thể hắc lang thanh tưng mạnh nhỏ Nhìn thấy màn này tức tởi trong sân vàng lên Từng tiếng nguyên áo Bên kia đoàn người tàu ra cũng nạp vui mừng Cất tiếng hô Mà bên diệp ra trái lại im lặng, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới đang tào túng một loại họa diễm mà tào đan, vẫn có thể tiếp tục khống chế thêm loại họa diễm khác. Phải biết rằng, muốn khống chế một loại họa diễm cũng cần phải linh hồn lực lượng mạnh mẽ, mà phải khống chế hai loại hỏa diễm thì mức độ tiêu hao càng thêm khổng lồ. Hơn nữa, vì phải nhất tâm nhị dụng cho nên rất ít luyện dược sư có được cái loại năng lực đồng thời khống chế nhiều loại họa diễm. Xem ra theo như lời diệp trọng thì tàu rác này tiên phú cực kỳ ưu tú về hỏa Hẳn không phải không có đạo lý Tiêu viêm cũng bởi vì một màn này cao mày chợt thẳng như nói Hai loại thú hỏa mà thôi Tiếng nói vừa dứt cùng lúc Hắn dùng linh hồn khống chế họa làng nhanh chóng Lấy tránh rồi phản kích Nó giữ tận gầm lớn Cắn xé hắc ưng Và liệp cậu đang để ép không chút lưu tình Trong tức khắc trận chiến quả thực xứng đáng với cầu gà bay chó sủa Hỏa diễm bùng loạn khắp bốn phía, thấy tiêu viêm cùng họa lang vẫn chưa thất bại, diệp trọng toàn thần toát đầy mô hối lạnh, cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, không hổ sĩ hỏa, nếu đổi thành những loại hỏa diễm khác chỉ sợ sớm đã bị hai đầu thú hỏa cắn xé nát. Nhìn thấy hỏa lang hình thành bởi dị hỏa kia cương ngạc như vậy, Lồng mày táo đan cũng nhíu lại. Chợt, "Xẹt quá vẻ ngoan cố, bàn tay vung lên, trước mặt xuất hiện thêm hai cái bình ngọc, nắp bình ngọc phóng thích ra hai lọ hỏa diễm." Một giám một tím lướt qua ngoài không trông như vũ bão Hai loại họa diễm mới xuất hiện Làm cho diệp ra bên kia Cho đến Như là diệp trọng cũng hoàn toàn xanh mặt hắn không nghĩ tàu đàn cực nhiên đã đạt đến trình độ Đồng thời khống chế bốn loại họa diễm Điểm này mặc dù trình độ như lão tự nhận Bản thân không thể làm được Hừ, chơi lửa với ta Nếu không phải bằng vào dị hỏa Người căn bạn không thể chống cự khi Họa diễm của ta hợp lại Tào an cười lạnh một tiếng lại thêm hai giọt máu tươi bắn vào hai ngọn lửa xuất hiện chúng liền hóa thành họa thú kích thước bàh chướng vô cùng mạnh mẽ sau đó nhanh chóng bà vầy quanh họa lang màu xanh giới sự vầy công bốn đầu họa thú dù họa lang dị họa Anh Thanh cũng có dấu hiệu chống cự không nổi thế công hiểm ác này khống chế bốn loại họa Diễm quy lực xác thực rất mạnh nhưng đó rõ ràng là cực hạn của Tào đan lúc này khuôn mặt hắn đã tái nhật có thể thấy rõ ràng Tiêu viêm dùng nửa không phải chỉ cần cậy chất lượng Số lượng cũng quan trọng Sau này tỉ thí với người khác Thì người liền nhớ ký bài học này Nhìn họa lang liên tiếp bại lui nét tươi cười của tào đan càng đậm Ánh mắt hắn liếc nhìn tiêu viêm Không che dấu được lụ cười đắc ý Tiêu viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn Chợt mỉm cười nói Đà tạ tào đan thiếu gia nhắc nhở Một khi như vậy liền lấy số lượng để phân thắng bại đi Tiếng nói vừa dứt Bàn tay tiêu viêm liền uốn cong xuất ra 10 cái bình ngọc, sau đó vang lên một tiếng ầm kinh khủng, tất cả lỗ tung. Khi 10 bình ngọc nổ, tức thời 10 đoàn hỏa xiểm không màu nào sống màu nào nhanh chóng xuất hiện trước ánh mắt kinh người. Sau đó, tất cả dao động mạnh mẽ, một trận liền hóa thành 10 đầu hỏa thú tợn. Các loại hỏa diễm đều là thú hỏa lúc trước kia viêm dùng làm chất dinh dưỡng cùng cấp hóa sinh hỏa, bất quá sau khi có địa tâm châu Cho nên những thú hỏa này đã không còn tác dụng. Không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng đến. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tào Đan đang rạng rỡ, khóe miệng lộ cười ẩn chứa sự châm chọc, không cần che giấu, chỉ khống chế bốn loại hỏa thú mà thôi, tại dám vác mặt ở đây cùng người chơi với lửa sao? Trường 1115, Yêu Lữ tạo ra Mười đạo hỏa diễm tỏa ra màu sắc, hóa thành hỏa thú giữ tợn Từ từ bay lên không, đổ cái sắc màu chiếu xuống Làm cho khuôn mặt mọi người đều dại ra, trông vô cùng buồn cười Mười loại hỏa diễm cộng thêm thanh liên điện tâm hỏa trước đó chính là 11 loại hỏa diễm Tiêu biểm cự nhiên có thể dùng lực lượng bản thân khống chế 11 loại hỏa diễm Một màn này làm rung động toàn trường Dưới sân hiện tại đã hoàn toàn im lặng Một lát sau mới nghe được từng đạo âm thanh Hít sầu đầy lãnh khí Chậm rãi vang lên Khống hỏa cứ nhiều hơn một loại yêu Thiếu cầu với cái linh hồn cực kỳ hà khắc Lấy lăng lực của tàu đan Nhiều lắm có thể khống chế bốn loại hỏa diễm Vậy đã đủ cho hắn không có đối thủ trong tạo ra Nhưng tiêu viêm hiện giờ Khiến cho hắn hiểu được thế nào nào ngoại Hữu thiên nhân ngoại Hữu nhiên 11 loại hỏa Diễm mặcc dù tàu đang dùng hết linh hồn chỉ sợ không thể điều khiển hoàn toàn huướng chỉ em chúng ngưng tụ thành hình thú cùng người khác đánh sống chết ngọn lửa hưng hực ở không trùng b lên hơi nóng tràn ngập làm cho miệng tào đ đang khô khóc khuôn mặt vốn đang tái nhật giờ phút này càng xanh hơn chiều này của ti viêm quả thực là đã kích hán không nhỏ làm sao có thể có Cuối đầu thì thào. trong mắt Tào Đan tràn ngập vẻ bất ngờ khó tin. Tuổi của Tiêu Viêm nhìn quá còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, làm sao có thể khống chế 11 loại hỏa diễm? Loại tình trạng này cho dù ưu lữ muội muội được gia tộc Tôn sủng cũng làm không được. Không có khả năng. Cùng lúc âm thanh hắn nhỏ dần, ánh mắt Tào Đan trở nên đỏ bừng bừng giống như là con bạc bị thua sạch vốn liếng. Hắn giống lên giận dữ. Tầm thần vừa động, bốn đầu họa diễm trên bầu trời mang theo tiếng gầm gử thầm thấp. Lướt tới chỗ hỏa tú nhiều màu sắc của tiêu viêm, nhạt nhạt nhìn Tào đan liều trên đánh cửa. Tiêu viêm hiện lên, nhét mồi cười lạnh, tùy ý vùng tay áo lên. Trên bầu trời, 11 một đầu họa thú giống như là mánh hổ xuống núi. Cùng với bốn đầu họa thú của Tào đan đụng vào nhau. Sau đó, lan vào một chỗ điên cuồng cắn xé, tạo ra từng trận hoa lửa. Diễm lệ tràn ngập không chung Đưa mắt nhìn về phía số lượng Họa thú kinh khủng của tiêu viêm Bốn đầu họa thú của tàu đàn đã lâm vào hoàn cảnh Ít không thể địch được nhiều Nhưng vẫn là kiên trì Không được bao lâu Họa diễm trên người chúng đã bị xé tan Trước ánh mắt soi mói Trong sân từng đầu, từng đầu một chậm rãi tiêu tán Tàu đàn cuối cùng chỉ còn lại Một đầu họa thú Thì tiêu viêm từ 11 đầu còn lại 9 đầu tồn tại Sau khi đầu họa thú cuối cùng tiêu tán, thân thể ào đan như hóa đá, chợt như bị thương lùi về phía sau hai bước, bậtề một tiếng dên trầm thắt bên trong mấyấ loại thú h kia đều có linh hồn lực quán bởi vì thú hỏa tiêu tán để đã tạo thành thương tưởng tới linh hồn. Tào đan lùi về phía sau haii lão giả vội vàng đỡ lấy ánh mắt nhìn chăm, chăm chín đầu họa tú trên bầu trời sắc mặt trắng bạch, hắn chưa từng dự đoán được, lấy sở trường của mình, ra đánh cuộc cự nhiên lại thất bại thê thảm trong tay tiêu viêm tiêu viêm liếc mắt nhìn hắn khẽ nhét miệng họa làng chợt hóa thành một ngọn lửa xanh biếc lứt tới sau đó tiến trong miệng tiêu viêm còn tám đầu thú hỏa cũng rung lên một hồi hóa thành hư vô vì chưa luyện hóa những loại thú hỏa này chỉ có thể sử dụng một lần sau đó nếu không được bổ sung thì sẽ hết năng lượng mà tiêu tán tàu đàn thiếu gia xin mời thu hồi thành liền địa tâm họa sắc mặt tiêu viêm so với tàu đàn tốt hơn rất nhiều Hắn tu luyện lộng dưỡng quyết, lên không chế họa diễm rất là thuận buồm xuôi gió, vướng chi linh hồn lực quán mạnh xa hơn với tàu đan. Nghe vậy, sắc mặt tàu đan khó còi hơn rất nhiều, trước mặt nhiều người như vậy, lại lấy sở trường nhất của hắn thua trong tay tiêu viêm, không thể nghi ngờ hắn giống như là tự tay, hùng hàn tắt vào mặt mình. Một cái thật đau, chẳng lấy làm gì kỳ quái, vì sao Diệp Trọng hy vọng vào ngươi, quả nhiên có chút tài năng, Ta đã xem thường ngươi." Tào đàn hít sâu vài hơi, cố lén giận dữ vào lòng. Tiêu Viêm cười nhạt, Tào đàn cũng là thất phẩm luyện dược sư, vốn dĩ Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ mới vào thất phẩm, nhưng hiện tại đã không coi Tào Đan là đại địch, dù ngày sau có gặp ở đàn hội cũng không tạo lên phiền toái gì, ta đã thua, yên tâm, ta nói là làm, trong thời gian ngắn, ta ra sẽ không gây phiền toái nữa. Nói đến đây ánh mắt tàu đan chuyện hướng phía Diệp Trọng lạnh lùng nói Bất quá Diệp ra muốn trở về trận lão hội Cũng là người si nói mộng Loại sự tình này tàu ra ta cũng không muốn nhìn thấy nữa Chỉ còn một tháng thời gian sẽ tới khảo hạch Ta muốn xem Diệp ra có dựa vào hắn chân vào khảo hạch hay không Sắc mặt Diệp Trọng biến hóa Âm thành lạnh lùng nói Chuyện này Diệp ra ta cũng không cần người quan tâm Tàu đàn lạnh lùng cười ánh mắt nhìn tiêu bim chằm chằm Tiêu viêm người thực sự rất mạnh Nhưng ta tin tưởng một ngày ngươi sẽ hối hận Vì đắc tội với tạo gia Nói xong chưa Xong rồi thì mời Mấy ngón tay tiêu viêm đàn vào nhau Liếc mắt nhìn tào đan thẳng như nói Đối với cái thái độ không mặn mà Của tiêu viêm tào đan Mình đầy lửa giận Nếu không phải sau lưng tiêu viêm có hai cường giả đố tôn Chỉ sợ hắn không nhận nhìn được Để cho khổ tôn giả ra tay hung hăng dạy dỗ cho tên gia hỏa này một trận. Người là luyện dược sư cũng sắp tới tham dự đại hội, đến lúc đó, tạo gia có người thu thập ngươi. Đi." Trừng mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, một lát sau, Tào Đan quát một tiếng, xoay người vung tay lên, mang theo cơn tức đầy mình, lẫn vẻ không cam lòng đi ra khỏi sân. Sau đó, hai cái cường giả Tào gia cũng là đưa mắt nhìn nhau thầm nhẹ than, vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy tạo ra tức tựi ly khai, tộc nhân Diệp Gia ai lấy đều thở dài nhẹ nhõm, vui mừng hoan hô thành tiếng. Sự kính sợ với tiêu viêm càng thêm sâu vài phần. Tiêu viêm đại ca cảm ơn huynh, hần nằm thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn tiêu viêm vui sướng nói. Tiêu viêm khoát tay nói, nếu đáp ứng lời của cô, ít nhất khi chưa xong việc ta sẽ bảo vệ Diệp Gia. Tiêu viêm tiên sinh, người có đại ân với Diệp Gia. Tất cả tộc nhân suốt đời khó quên Sau này bất kỳ chuyện gì Muốn Diệp ra làm Xin cứ nói Mặc dù có một số việc không được Nhưng Diệp ra ta sẽ hỗ trợ hết sức Diệp trọng khòm người ôm quyền thi lễ với tiêu viêm Một cách chân thành Diệp trọng trưởng lão đừng hành lễ như vậy Ta đạm đương không lồi Tiêu viêm hơi nghiêng người đáp lễ Cười cười nói Thế thế Diệp trọng cũng cười Ánh mắt nhìn về đám người tào đan Biết mất vẫn có vẻ lo sầu Dai. Từ lời nói của Tào Đan Tà nghĩ Sợ rằng yêu lữ của Tào ra hẳn đã trở lại Yêu lữ Nghe vậy tiêu viêm nhú mảnh nghi hoặc Nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm dịp trọng Cười khổ nói Tiêu viêm tiên sinh cảm thấy Tào Đan thế ảo Nhân phẩm mặc dù không tốt Nhưng mà khống họa cũng tính là có nghề tuổi này có thể đạt tới thất phẩm luyện dực sư Thiền phú có thể nói là kỳ tài Tiêu viêm chậm ngầm nói Tào Đan mặc dù kiêu ngạo nhưng bổn sự không kém. Nhưng ở Tào ra, Tào Đan trước mặt yêu nữ kia không có lửa điểm kiêu ngạo hay làm dáng chút nào. Diệp Trọng nhẹ giọng nói, trong giọng hết sức cay đắng, nếu như Diệp ra hắn có nhân vật cỡ này, rò gì không mạnh, yêu nữ này quả thật là khủng bố kinh người, có thể bằng vào một người chống đỡ cả gia tộc. Hả? Trong ánh mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua kinh ngạc, tạo ra cực nhiên có nhân vật này. Yêu nữ kia vốn tên là Tào Dĩnh. Cuộc đời làng tràn ngập sắc thái truyền kỳ Lúc mới sinh đã có linh hồn lực Làm cho người ta rung động Khi sinh hạ nàng mẫu thân nàng Thiếu chút nữa bị cổ linh hồn lực kia đánh chết 7 tuổi chính thức thành một luyện dược sư 15 tuổi thì được đàn tháp nhìn chúng biến thành đệ tử trung tâm Tại đàn tháp bế qua 5 năm, năm 20 tuổi trở thành luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi nhất Mà hiện tại là mới là 22 tuổi Thành âm diệp trọng nhẹ nhàng quanh quẩn trong sân Làm cho tộc nhân diệp ra xấu hổ cúi đầu So sánh cùng Tào Dĩnh Bọn họ chính là mặt hà ngồi ăn rồi chơi chết Đương nhiên Không chỉ có bọn họ Chính là bản thân tiêu biểm cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng Trung trâu quả là Lời ngọa hộ Tàng Long Nếu nói thành tựu là do Thiên Phú kết hợp với cố gắng Tào Dĩnh này chính là tiểu yêu nữ Được trời cao chiếu cố 20 tuổi là thất phẩm Hai năm này có tiến bộ thêm hay không ta Duy Đán không chừng Hiện giờ nàng, nói đến chỗ này, Diệp Trọng dừng lại một chút vẻ cay đắng. Nàng bây giờ ít nhất là thất phẩm đỉnh phong. Toàn sân đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn. 22 tuổi luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, nhìn khắp ngàn nằm lịch sử luyện đan, chỉ sợ là lọt vào trong top 10 hàng đầu. Đàn hội lần này Tào Dĩnh tất nhiên sẽ tham gia, bởi theo lệ, muốn trở thành cự đầu của đan tháp, điều kiện tiên quyết là phải đạt được một lần quán quân đàn hội. Diệp Trọng thờ dài nói, "Sã Tâm tao dĩnh không nhỏ. Đối với lần đàn hội này, làm chắc chắn không buông tha." Ánh mắt Diệp Trọng chuyển hướng về phía Diệp Trọng nói, "Làng sẽ là một cái đại kình địch của ngươi ở đàn hội."